Lần nữa làm người, chương 53 và 54 Từ chỗ vệ tiếu, Lưu Kình biết được số điện thoại của Lỗ Bình Anh không vội liên lạc ngay với cô mà cho người đi dò xét thử Không lâu sau thì có kết quả Với một người không thân không thế trong xã hội như Lỗ Bình Việc điều tra quả thật rất đơn giản Lưu Kình xem qua kết quả điều tra, thầm cười lạnh Gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn Anh đại khái đã nghĩ ra được cách giải quyết về đến nhà, Lưu Kình kéo Vệ Tiếu cùng bàn tính đến chuyện xét nghiệm ADN. Vệ Tiếu trầm mặt, chả vui thú tẹo nào, thậm chí chỉ trưng ra biểu cảm miễn cưỡng. trong khi đó Lưu Kình lại hớn ha hớn hở. Anh luôn cảm thấy Vệ Tiếu là một người hoàn hảo, ngay cả giận dỗi cũng không biết, lại chưa từng đòi hỏi anh. lúc này mới thấy khuôn mặt cậu bắt đầu có vẻ là giận. Anh cố tình nhấc máy liên lạc với Lỗ Bình ngay trước mặt cậu. Tuy rằng thái độ của Lưu Kình với lỗ bình đầy hữu hảo, nhưng trong từng lời nói của anh vẫn ẩn chứa những tàn tích băng giá. Vệ tiếu đứng bên cạnh nghe buộc phải nhắc nhở. Anh ăn nói chừng mực thôi, dù sao cô ấy cũng là mẹ của con anh. Lời này làm Lưu Kình tức chết, lập tức quay mắt 180 độ. Còn chưa rõ trắng đen, em đã gán luôn cho anh một đứa con hoang rồi. Vệ tiếu, rốt cuộc em có để ý gì đến anh không? Vệ tiếu trừng mắt có để ý hay không không phải chỉ ở những lời nói suông dù gì thì em cũng không bị thò đau ra một đứa con như anh lưu kình biết mình đuối lý lại còn ti tiện nữa đến nỗi cả dáng vẻ tức giận của cậu anh cũng hết lấy làm vui nổi liền dỗ ngọt tiếu tiếu em làm anh thật đau lòng quá đợi có kết quả đã nếu đứa bé không phải là con của anh em phải rửa oan cho anh nha lời chưa dứt tay đã vội đưa lên mơn trớn đùi vẽ tiếu Cậu đang bực mình thì chớ Hất ngay tay anh ra Lưu Kình vẫn biết tình cảm vệ tiếu dành cho mình là thật Nhưng sâu đậm thế nào anh không biết rõ Trong thâm tâm Lưu Kình quả thật không muốn chuyện này xảy ra Nhưng nhìn vệ tiếu đứng về phe lỗ bình Lại còn nói đỡ cho cô ta nữa Dù không ghen Nhưng cõi lòng anh dường như tan nát Chỉ biết ngồi co ro trên ghế thở dài Ngày xét nghiệm ADN Lưu Kình không quên lái xe chở vệ tiếu cùng đi Lỗ Bình đứng đợi trước cổng, mặt đầy lo lắng, cho nên không nhận ra sự không thích hợp giữa hai người. Ba người lớn dắt đứa trẻ vào, vẽ tiếu mấy lần lít trộn đứa bé, non gầy gò nhỏ bé, kể cả có phải con có lưu kình hay không, cậu đều thương những gì nhỏ bé. Cuối thấp người, cậu nhỏ nhẹ hỏi, cháu tên là gì? Mấy tuổi rồi? Đứa bé lý nhí trả lời mình tên Lỗ Chí, chưa kịp nói tuổi đã bị Lỗ Bình kéo sang một bên. Lưu Kình cười thầm Kéo tuột vệ tiếu về phía mình Vệ tiếu từ lúc thức dậy đến giờ liên tục bất an Áo quần nhăn nhúng chưa kịp chỉnh Lưu Kình liền đưa tay sốt lại cho đúng nếp Hành động thân mật ấy Giữa hai người vốn không lạ lẫm, Nhưng trước bao người thế này đúng là lần đầu tiên Vệ tiếu vội tránh né Nhưng Lưu Kình còn nhanh hơn nữa Cậu chưa kịp lui ra xa tay anh đã chỉnh xong cà vạt giúp cậu Tiện thể vỗ yêu vào vai cậu vài cái Nhìn bọn họ như vậy Bây giờ lỗ Bình mới thấy khó hiểu Cảm giác kỳ quái khác thường Xong cô cũng không có thời gian mà để ý đến Tìm Lưu Kình Chủ yếu là muốn lừa chút tiền Những tưởng với thân phận địa vị của anh Cô có đòi một khoản cũng dễ dàng thôi Nào ngờ Lưu Kình làm thật Đích thân đi giám định mới chịu lỗ Bình đành cầu xin Lưu Kình Đừng làm to chuyện Nhưng Lưu Kình quyết không dung thứ Đến nước này cô đành giả vờ điếc không sợ súng Hy vọng Lưu Kình hồi tâm chuyển ý Ai già Lưu Kình trời không sợ đất cũng không sợ Đã đến nước này Lỗ Bình đành cắn răng dẫn đứa bé tới Máu rút ra để thử không nhiều Nhưng thằng bé vì sợ tim mà khóc mãi không thôi Lỗ Bình đang buồn bực Muốn dỗ con ngừng khóc Mà lại lực bớt tòng tâm Vệ tiếu thấy một mình cô phải chăm đứa nhỏ Có bộ không tiện Liền chạy đến bế giúp Trong xa cứ tưởng ba người họ là một gia đình Lưu Kình vừa ức vừa ghen dựa đầu vào tường hậm hực Về đến nhà Vệ tiếu vẫn chẳng nói chẳng rằng lấy nửa câu với anh, sắc mặt không hề tốt. Nhưng ăn, ngủ thì vẫn giống như cũ. Chỉ vậy thôi cũng đủ làm Lưu kình dằn vặt mà hóa điên hóa dại. Thà rằng vệ tiếu đánh, mắng, chửi, chuyện gì anh cũng chấp nhận. Chứ cái kiểu lạnh nhạt như vậy thật sự làm thế giới của anh như thể đóng băng. Muốn trò chuyện nghiêm túc, cậu lại bài ra vẻ mặt anh thật là trang hoa, khiến Lưu kình bối rối không biết xử trí thế nào. Lưu kình vẫn nghĩ vệ tiếu là người làm tính. Không biết hờn giận, không biết oán trách, giờ coi như dần dần sáng mắt ra rồi. Anh chỉ cầu mong chuyện đừng như vậy, đừng có diễn ra lần nữa. Lưu Kình vốn không phải là người dễ bỏ qua, sao chuyện này vẫn còn cây cú lắm, cho nên anh sẽ không để yên cho mẹ con Lỗ Bình. Mẹ con Lỗ Bình bất ngờ bị chủ nhà trọ đuổi đi không rõ nguyên do, tìm nhà trọ mới cũng không xong vì giá cả quá cắt cổ, đúng là đã nghèo còn gặp cái eo. Giờ mà có thêm kết quả xét nghiệm Mọi hy vọng đều tắt ngúm Lỗ Bình xem chừng không gắn gượng nổi nữa Đành tìm một tòa cao ốc gần đó Hai mẹ con ôm nhau nhảy lầu quyên sinh Song song lúc đó có kết quả giám định Lưu Kình cầm trên tay tờ kết quả Để dự đoán từ trước Cẩn thận đặt trước mặt vệ tiếu Đang ăn cơm Cậu không buồn ngẩn mặt lên Cũng chẳng cần ngó nghiêng tờ kết quả Lưu Kình co rúm như con chuột thấy mèo Vỗ ngọt vệ tiếu Tiếu, Tiếu, em không xem hả? Em xem đi nè. Vệ Tiếu ngẩn lên, ánh mắt vẫn lạnh như tiền. Lưu Kỳnh sửng sốt, có giận anh đến mấy cũng không đến mức nhìn anh bằng ánh mắt này chứ. Vệ Tiếu không nói gì, tiếp tục ăn. Thường thì Lưu Kỳnh đảm nhận nhiệm vụ chuẩn bị cơm nước, nhưng lần này về sớm, Vệ Tiếu dành nấu lấy. Cơm nước xong, Vệ Tiếu tự mình thu dọn bát đĩa lẳng lặng vào bếp gói ghém thức ăn còn nóng cho vào hộp giữ nhiệt, đoạn khoát vội áo khoát bước ra ngoài. Lưu kình chạy đến chặn lại, cầm tay cậu hỏi, em đi đâu? Lúc này cậu mới chịu nhìn anh. Lưu kình giọng cậu không cao không thấp, không to không nhỏ, đều đều chậm rãi. Cho dù cô ấy không đúng, nhưng cô ấy đâu thể làm gì tổn hại đến anh mà anh lại cạn tàu ráo máng như vậy. Cô ấy nhảy lầu tự sát rồi, anh biết không? Chương 54 Lưu kình kinh hải, vệ tiếu đang vô cùng tức giận, trưa nay ăn cơm ở nhà ăn ở công ty, bản tin thời sự có phát mấy dòng ngắn về chuyện có người định quyên sinh ở tòa cao ốc, được lực lượng phòng cháy chữa cháy ứng, ứng cứu kịp thời. Vệ tiếu nhìn tháng đã nhận ngay ra người quen, lỗ bình hoang mang ôm con trai lỗ chí khóc oa oa, phóng viên tại hiện trường thổn thức bình luận. Vệ tiếu không còn tâm trí nuốt cơm nữa, liền tức tóc đến ngay trụ sở đội cứu hỏa, trông thấy nhiều người đang vây quanh khuyên nhũ lỗ bình. Đứa bé được dẫn ra đứng riêng một góc, mắt mở thao láo, ngây thơ nhìn mọi người xung quanh. Lúc vệ tiếu bước vào, lỗ Chí đang được các dì các chị bao quanh, trên tay cầm một quả táo cán dở. Cua cậu dường như vẫn ngơ ngát, đứng thu luôn một mình, không biết làm gì tiếp theo. Thấy cậu, lỗ Chí nhận ra ngay, liền gọi, chú vẻ tiếu xoa đầu nó thở dài ngao ngán một bà đứng tuổi ngỡ vẻ tiếu là người thân của hai mẹ con nhà này lải nhải thiệt là tội lỗi nghĩ sao mà ôm con nghỉ lầu chứ may mà đứa bé khóc đóng lên người ta mới biết mà ứng cứu chứ không á à mà cậu coi cảm ơn mấy chú anh bên kia đi khuyên nhủ cả mấy ngày trời mới đặng đấy lại còn chuẩn bị thêm niệm khí nữa Vệ tiếu gợt đầu để lỗ trí cho những người tốt bụng chăm sóc tự mình vào trong xem lỗ bình thế nào. Lỗ bình vẫn còn đang thản thốt, vừa được dẫn đến bệnh viện để kiểm tra thần kinh. Lúc này cô như thể được chích một liều thuốc trấn tĩnh, người đang ngay ngay dại dại. Vệ tiếu bước qua nắm lấy tay cô, gọi lỗ bình. Lỗ bình không một phản ứng, vệ tiếu buồn bã, ngồi bên giường ôm cô vào lòng. Nhớ lại những ngày hai người ở bên nhau, nhớ lại tình cảm của những ngày đầu biết yêu, vệ tiếu thật sự không mong thấy lỗ bình phải lãng phí sinh mạng của mình như thế. Nhưng cậu hoàn toàn không biết lỗ bình đã gặp chuyện khó khăn gì, càng không biết nên khuyên nhủ thế nào cho được. Qua hồi lâu, lỗ bình cuối cùng cũng khóc thành tiếng. Bây giờ, vệ tiếu mới yên tâm đôi chút, vội an ủi cô. Lỗ bình cất tiếng. Vệ tiếu, em sai rồi. Đứa bé không phải là con của Lưu Kình Vệ tiếu Em không muốn sống nữa Cha đứa bé hứa sẽ cưới em Sẽ bỏ vợ Nhưng sau khi em sinh nó ra thì hắn trở mặt Nói hắn thích con gái Trong nhà đã có con trai rồi Sinh thêm sẽ nuôi không nổi Rồi hắn không đoái hoài Không chu cấp cho mẹ con em nữa Em không tìm được việc làm Tiền cũng tiêu sạch Em không thiết gì nữa Em biết mình sai Nhưng giờ ngay cả chú Trân cũng không có, ông chủ nhà trọ nhắn nhủ rằng em phải đắc tội với người ta, cẩn thận kẻ bị trả thù. Nghĩ đi nghĩ lại, em chỉ có đắc tội với Lưu Kình, chắc chắn anh ta nổi giận vì nó không phải con mình, thật sự em không còn lối thoát nữa. vẽ tiếu không ngờ sự tình lại như thế, chỉ còn biết vỗ vỗ, vỗ dành, lỗ bình mà thôi. Tâm trí cậu rối bời, nghĩ đến việc làm của Lưu Kình mà lòng cậu buồn rười rượi. Còn Lỗ Bình sau khi trút hết tâm can Tâm trạng khá hơn hẳn Lại còn được vệ tiếu an ủi Dần dần ngủ thiếp đi Cậu không dám để Lỗ Bình một mình Vội nhờ y tá chăm hộ Rồi nhanh chóng về nhà Định đem một ít đồ cho họ Trên đường đi vệ tiếu không ngừng trăn trở Lỗ Bình thật quá hồ đồ Đến bước này rồi còn không chịu tỉnh ngộ Nhưng vì nghĩ đến lỗ trí Cậu mới không nặng lời với cô Dù sao đi chăng nữa Bị ép đến độ phải dắt con quyên sinh quả thật đáng thương Về phần Lưu Kình Đột nhiên vẻ tiếu sinh lòng lo lắng Cậu không ngờ Lưu Kình dám làm như vậy Theo lý rõ ràng Lỗ Bình có muốn Cũng chẳng thể làm tổn thương anh Thế mà Lưu Kình lại dùng cách đó Để hiếp đáp hai mẹ con thân cô thế cô Xem ra thật không trượng nghĩa chút nào Vệ tiếu luôn mang tinh thần nghĩa hiệp Việc thế này cậu không thể bàn quan Huống hồi chuyện lại gây ra bởi Lưu Kình Lưu Kình còn hí hưởng khoe kết quả giám định với cậu nữa chứ Cậu chưa từng gặp ai đóng kịch giỏi như anh Một người bức ép người ta phải nhảy lầu tự sát Rồi còn giả vờ là búp bê ngoan hiền Vệ tiếu thở dài chán nản Lưu Kình là người thông minh Chỉ cần nghe những lời trách móc của vệ tiếu Trong chốc lát đã hiểu chuyện gì xảy ra Trước mặt vệ tiếu, Lưu kình rất giỏi nhúng nhường, hay tỏ ra ngây ngô vô tội, anh nếu mép áo cậu khẩn khoản Vệ tiếu, em đừng gấp gáp mà, chắc là có hiểu lòng nào ở đây. Con người Lưu kình vệ tiếu đã tường tận, ngó cái bộ dạng thỏ nai ấy chẳng khác gì bộ dạng của học sinh đang nói dối phụ huynh. Vệ tiếu ước gì có thể thẳng tay nện ngay cho anh một trận, nhưng cậu lại cố kìm lại, cầm hộp giữ nhiệt ra ngoài. Lưu Kình định bụng ướm hỏi vệ tiếu liệu có cần anh lái xe đưa đi không Nhưng nhát thấy bộ dạng bực tức của cậu, anh không dám hỏi nữa Anh nhanh chóng cho người dò xét tin tức của Lỗ Bình Biết cô ta vẫn bình an vô sự Lưu Kình khí bóc tận đầu, giận không biết trút vào đâu cho hết Thầm nghĩ sao cô ta không chết đi cho khuất mắt nhỉ Nhưng anh cũng kịp thời trấn tỉnh Nếu nhỡ mai Lỗ Bình nhảy lầu thật Tình cảm bấy lâu nay của anh với vệ tiếu khó mà vẹn toàn Lưu Kình nghỉ một hồi rồi thở dài than ngắn, vội tìm ngay đối sách, mà thật ra cũng đâu cần nghĩ ngợi gì nhiều, cứ đến bệnh viện xin lỗi cô ta một đôi câu, rồi thuận đường bố thí ít tiền là xong. Tuy chẳng phải việc gì to tác, nhưng trong lòng Lưu Kình vẫn hỗn độn. Từ đầu đến giờ tất thảy là do cô ta tự tung tự tác, cũng chính cô ta tự tác nước vào mặt mình, thế mà giờ lại bắt anh xin lỗi, anh thấy đắng ngạn. Giá mà có thể nhảy lầu được, anh sẽ nhảy cho vẻ tiếu biết tay. Đắn đo một hồi. Cuối cùng anh đành làm khó mình vậy. Lưu kình vừa đến vừa lúc, đúng lúc vệ tiếu đang giúp lỗ bình trở người. Thấy thế, anh không lấy làm vui cho lắm, trong lòng trào dân nổi oán hận, thầm nghĩ cô ta có nhảy đâu, cung cung phụng phụng làm chi cho mệt. Còn nhóc con lỗ chí nữa, bám riết lấy vệ tiếu như hình với bóng, chẳng khác gì con bám cha. Lưu kình đóng giả bộ dạng thân mật định tới đến, đến bên cạnh lỡ nói an ủi lỡ bình mấy câu dù sao mấy trò mèo này anh vốn đã tài tình lắm rồi thế mà anh vừa tiến lại gần lỗ bình liền tỏ ra sợ hãi tột độ luống cuốn ngã vào người vẽ tiếu lưu kình ngứa mắt chỉ ướt lôi cổ lỗ bình ra nhưng cái cách vẽ tiếu che chở cho cô ta như gà mẹ che chở gà con lại còn lườm anh nữa chứ lưu kình giận dữ bước ra cửa nhấc chân đá bùn bột vào tường vẽ tiếu vỗ, vỗ về lưu kình xong vỗ bề lỗ bình xong bước ra vẫn thấy lưu kình đứng đó đá tường cậu chỉ biết thở dài lúc này lưu kình trông rất tuyệt tình ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta cậu bước qua vỗ vai anh lưu kình đương nhiên còn giận nhưng trong thấy cậu liền đổi tông sang ngoan ngoãn cúi đầu nhìn lấm lét như thể cún con đang ngoan ngoải đuôi làm nũng chủ vệ tía cũng chẳng buồn cho anh một sắc mặt tốt hơn chính bản thân cậu cũng đang tỏ ra bất mãn lưu kình mấp máy muốn nói lại thôi cậu ngầm hiểu Xem chừng anh định hỏi bao giờ cậu về nhà. Dù đã hết giận, nhưng vẻ tiếu vẫn còn bàn hoàng sau mọi chuyện đã qua. Trong lòng cũng muốn mượn dịp này để giáo huấn cho anh một trận ra trò. Vì thế cậu đành giả bộ lạnh nhạt. Anh về trước đi, và hôm nữa người nhà cô ấy lên đón em về. Cõi lòng lưu kình hoàn toàn tan nát. Giao hết những thứ sách theo cho cậu, khổng lưng. Đau thương nặng triểu, chàng ta thất thiểu quay lưng rời khỏi bệnh viện. Hãy chương cho